Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô, nhìn cô mặc đồng phục lại càng khó chịu. Người con gái này rõ ràng có dáng người đẹp như người mẫu, lại mặc cái loại quần áo không thể nhận ra đường cong này. Kiểu đồng phục này là do ai thiết kế đây? Càng làm cho anh khó chịu, chính là trước mặt anh cô vẫn cùng chiêm văn sâm kia kẻ vai sát cánh, nói nói cười cười. Lô Nghị Phong cố nhịn cơn ghen xuống đáy lòng, từ từ đi đến phía tô cảnh Lam đang chờ thang máy. Cái mũi e ẩm không biết Là vì bị Tô Cảnh Lam làm, làm tức giận Hay vì đêm qua ngủ không ngon bị lạnh Nhưng bây giờ Anh cũng chẳng có tâm tình nghiên cứu mình có phải đang bị ốm hay không Tô Cảnh Lam đang trò chuyện hăng say với Chiêm Văn Sâm Nên nào có tâm tư chú ý đến lô nghị phòng đã đến Cô vẫn cười mê người Tay khoác vai Chiêm Văn Sâm rất thân thiết Buổi sáng mình xem tạp chí Bạn gái Jenny của cậu biểu diễn rất xuất sắc Xem ra tháng sau cậu lại phải mất thời gian dài Mới được gặp bà xã tương lai rồi Trên vật sâm sắc mặt có chút trầm trọng Nhưng vẫn đáp lại Đúng thế, đêm qua cô ấy gọi mình Nói tháng sau sẽ về Đài Bắc Còn muốn mình tổ chức tiệc chúc mừng cho cô ấy Nhưng mình đã từ chối Vì sao? Anh đáp Gần đây mình rất xui xẻo Không có tâm tình Cứ tưởng rằng bị cuốn gói ra đi Không nghĩ sáng hôm nay phòng nhân sự lại gọi điện Bảo mình đi làm Nói là bản thiết kế kia tìm được trong ngăn kéo của mình Đúng là gặp quỷ Cái ngăn kéo đó mình lục qua đến cả trăm lần Không hiểu là nó bị ai lấy đi rồi mang trả. Cô cười gượng. ha, chắc là yêu tình trong Harry Potter giờ trò đổi dài rồi. Dù sao bây giờ tìm được về là tốt rồi. Anh lắc đầu. tóm lại, mình rất cảm ơn xếp tổng đã có cho mình một cơ hội nữa. Mặc kệ là nói gì, chuyện mà thiết kế từng làm mất trong tay mình là sự thật. Nói tới đây, khi khóe mắt anh đột nhiên liếc đến Lôi Nghị Phong, trong lòng thất kinh, sắc mặt nhất thời gần trương. Xếp tổng Chào buổi sáng. Yêu tình đến đi làm sao? Nhìn thấy anh, tôi cảnh làm vẫn rất tự nhiên, còn cười hi hi ha ha, cúi đầu 90 độ. Xếp tổng, chào buổi sáng. Khuôn mặt tuấn tú của lôi Nghị Phong lạnh lùng giống như có người nợ anh mấy trăm vạn không trả. Cô gái này rõ ràng cố ý, dám gọi anh là xếp tổng. Anh trừng mắt nhìn đỉnh đầu cô, ngoài cười như trong lòng khó chịu, gật gật đầu. Chào buổi sáng. Vừa nãy hai người tán gẫu rất vui vẻ, tôi làm phiền hai người sao? Tất nhiên là không Chiêm và sâm vội vàng lắc đầu Xếp tổng cũng không hơn tuổi mình là bao Nhưng vì sao mỗi lần nhìn thấy anh Là mình lại khẩn trương đến chết khiếp Thật ra cho dù xếp tổng quấy dày chúng tôi Nói chuyện phiếm thì chúng tôi cũng không dám nói ra trước mặt ngài Dù sao ngài quyền cao chức vọng Vạn nhất tâm tình không tốt Ra lệnh sa thải chúng tôi Thì kết cục thật thảm Cô càng nói sau mặt Lô Nghị Phong càng khó coi Tất nhiên là Cô nói tiếp Tôi tin là xếp tổng nhất định không phải là loại thủ trưởng như tôi vừa nói vì Văn Sâm vừa nói hôm qua cậu ấy phạm sai lầm lớn nhưng xếp tổng đại nhân lại cho cậu ấy một cơ hội bây giờ tìm một xếp tổng anh minh như thế này đúng là không dễ đâu lúc này cửa thang máy mở ra cô nghịch ngợm giơ tay mời Lô Nghị Phong xếp tổng mời ngài Lô Nghị Phong lườm cô bước vào thang máy tôi cảnh lam và trên Văn Sâm đang muốn theo vào đột nhiên anh nói Văn Sâm phiền cậu đến quầy lễ tân nói giúp tôi là hôm nay tôi không muốn gặp ai nếu có khách thì bảo bọn họ hẹn trước. ách. chiêm văn sầm hơi ngây người không hiểu vì sao xếp tổng đột nhiên sai anh làm chuyện này nhưng mà đối phương lại là xếp tổng chỉ cần ra lệnh một tiếng anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh đi về phía quầy lễ tân thấy anh rời đi luân nghị phong lập tức bá đạo kéo tô cảnh lam vào thang máy đến khi thang máy vừa đóng cửa thì áp sát cô vào cách tường đáng chết em cảm thấy đùa như thế rất vui đúng không Bị anh giữ cầm Nhìn khuôn mặt Tuấn tú của anh Tô Cảnh Lam giả bộ phổ tội chấp chấp mắt Xếp tổng, ngài đang nói gì vậy? Đủ Anh nắm chặt cầm cô Anh không có nhiều thời gian nhẫn nại mà cùng em chơi Tô Cảnh Lam Nếu anh nhớ không nhầm thì bây giờ em đã bị sa thải Ai cho em đến làm Em thích khiêu chiến với anh đúng không? Cô không sợ hãi Bốn mắt nhìn nhau Xin hỏi xếp tổng Tôi phạm phải sai lầm lớn gì Anh dựa vào cái gì mà sa thải tôi Cho dù anh là sếp tổng thì cũng phải tuân thủ luật lao động Nếu anh muốn nhổ cái gai trong mắt là tôi Thì cứ việc tìm điểm xấu của tôi đi Có lẽ anh có thể đối xử với tôi giống như văn sâm Nhưng mà nói trước tôi không phải dễ chọc đâu Cô gạt tay anh ra Nơi này là công ty Chúng ta duy trì khoảng cách thì tốt hơn Anh nghiến sang nói Em không tin tôi có thể dùng thủ đoạn cưỡng chế với em Không tin Cô tả nghẽ nhìn anh bởi vì lôi đại tổng tài vĩ đại của công ty chúng ta không phải là loại lãnh đạo bại hoại công tư không rõ ràng đúng không người con gái này nghĩ rằng đại anh lên cao thì anh sẽ dễ dàng buông tha cho cô sao nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net